thân chào quý vị đây là chương trình nhạc được thực hiện trước và sau năm bảy mươi lăm gồm những dòng nhạc bất hủ với các tiếng ca lẫy lừng đã đi vào huyền thoại chương trình do quốc bảo sưu tầm và tiếp tục giới thiệu với ước muốn sẽ được lưu giữ mãi đời đời cho mai sau quốc bảo xin được chia sẻ cùng các bạn và bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức dòng nhạc vàng bất từ sau đây <cười> ん you、mm -hmm. rằng tôi vắng anh đi nghiệp trai con đi giữ quê hương cho chúng mình nhiều khi chờ sáng nghe lòng tháo thức lại đến tôi mừng vui đón tên anh đèn khuya một báo nhìn mưa rơi xuống năm canh nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai con đi g i ữ quê hương cho chúng mình nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao tướng canh nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương lá rơi rời đâu đây sao cứ ngỡ vững chân đời tìm về nửa đêm buồn đường lên d ò n đá nhớ xưa hai người đã một lần 「ティー」「テイ」「ト」「タン」「チャイ」「モト」「ド どんなに lạnh lùng mưa xuyên áo t ơ i mưa chẳng yêu kiếp sống mông manh lầy lội qua một lối quanh gặp gành đường đê tối tăm ngập rừng rừng bên mái tranh nghe trẻ thơ thức giấc vui n h u n êm êm tiếng n h g ă n nga ôi lời mẹ hiền du thiếp tha không gian tím bao la như thương đường bê qua xa mưa ơi có t h ấ i cha ta lòng lạnh lùng giữa đêm どんどんどんどんどんどんどん えっ g i y trong tâm tư gửi về người chốn mịt mùn đời nghèo lòng nào giấc mơ tình chiêu trời cao có t h ấ u vui xin you、mm -hmm. t h a n k Peace. いいかも。